thiệu tác phẩm văn học giới thiệu tác phẩm văn học quý vị và các bạn thân mến rõ ràng là gần những trang viết cuối lời giải cho buồn làm sao buông đã có vẻ như tiến gần đến câu trả lời khi tình yêu Đâu phải là duy nhất Bởi vì Mình còn quá nhiều việc Cần phải làm trong phần đời này Bên cạnh tình yêu Tuy đã quyết định vậy Nhưng có phải là Đã dứt khoát được chưa Khi mà Một câu hỏi không dễ có câu trả lời Chúng ta là ai Nếu không có tình yêu này Rồi Những lần dấp ngã Những ảo ảnh từ tiềm thức luôn nếu kéo ta. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục đến giới buồn làm sao buông giới tảng giang mở đầu cho chương trình đêm nay có tự đề ghen làm gì với một ảo ảnh ghen làm gì. Với một ảo ảnh Đừng dạy hỏi về quá khứ Để rồi đi ghen với tình cũ của người ta Chẳng ai so sánh lại với những điều đã qua Chẳng ai cạnh tranh nổi với một ảo ảnh Có hiểu không? Hoài công Có phải vậy không? Chúng ta luôn có một nỗi sợ vô hình Nhưng dai dẳng về quá khứ của nhau Người đã trải qua bao lần yêu và mất Người thương nhất của cô ấy là ai? Em có phải là người đầu tiên của anh? Những câu hỏi ấy, hẳn ai trong chúng ta cũng đều ít nhất một lần gận lên trong suy nghĩ đố có sai. Nhưng vấn đề là cách mỗi người chọn giải quyết lại rất khác. Và dĩ nhiên, tình yêu của chúng ta cũng khác nhau từ đó. Đừng dạy hỏi về quá khứ. Để rồi đi ghen với tình cũ của người ta Chẳng ai so sánh lại với những điều đã qua Chẳng ai cạnh tranh nổi với một ảo ảnh Có hiểu không? Hoài công Mọi so sánh đều chỉ là khập khiển Chẳng có bất kỳ một thứ gì hơn hoặc kém thứ khác Bởi đặt trên những hệ quy chiếu khác nhau Có khi thứ đang nắm rõ phần cán cân nghiêng về phía mình Bỗng chốc vẫn có thể nhẹ hẳn Và trở nên vô chừng là mông lung Hồi nhỏ Cô giáo hay hỏi đùa Một ký sắt thép Và một ký qua cỏ mây Bên nào nặng hơn Câu trả lời Với những ai thông minh thạo số Đã quá rõ ràng là bằng nhau hiển nhiên Nhưng với những ai Phải đeo mang quá nhiều Những chất chứa nặng nề trong lòng Hẳn họ sẽ thấy qua cỏ mây Dường như xốp mềm Dễ chịu Và nhẹ nhàng hơn rất nhiều có điều nói thì dễ. Dẫu biết khập khiển, người ta vẫn cứ muôn đời so sánh, để rồi cuối cùng chỉ nhận về một kết quả tất yếu là bi kịch. Bao cuộc tình kết thúc chỉ bởi một trong hai hiểu ra mình không là duy nhất. Bao nỗi buồn bắt đầu cũng từ một sự thật, người yêu kẻ ấy nhiều hơn ta. Thật ra chẳng ai trách lỗi con tim Bởi nó lạc nhịp và trót yêu nhiều hơn một người Nhưng nếu đừng so sánh rồi phân chia rạch rồi Tình yêu nào khắc cốt ghi tâm Tình yêu nào thoáng qua say nắng Thì hẳn chúng ta sẽ không phải nhân danh tình yêu Mà gây khổ cho nhau thế này Giả dụ ngày xưa Các hoàng đế chí tôn đừng sủng ái riêng một quý phi nào Hẳn chẳng có bi kịch tranh giành nào diễn ra Nhưng vấn đề là, ngày chỉ có duy nhất một mặt trời, đêm chỉ có duy nhất một mặt trăng, nên ngôi cao chính bể cũng chỉ có riêng một hoàng thượng và một hoàng hậu. Đấy, chính vì cái vị thế cao nhất, cao không chỉ ở trên điện vàng mà cao ở cả trong lòng nhau, khiến con người ta lao đao cả trăm bận ngàn lần. Cuối cùng cũng chỉ để tìm lời đáp cho câu hỏi môn thuở, Yêu ai nhiều hơn Hình như đã đi lạc quá xa Thôi tạm bỏ qua tam cung luật diện Mà quay lại với thời hiện đại Nơi chẳng có một ngay vàng nào Ngoại trừ trái tim con người Mà bạn biết rồi đấy Tranh ngôi vị chính cung coi bộ còn dễ Vì dấu sao đó cũng chỉ là danh xưng Chứ còn tranh ngôi vị duy nhất trong trái tim Coi bộ trắc trở hơn nhiều Vì tạo vật cứng đầu ấy có bao giờ chịu tuân theo bất kỳ sắc phong tức hiệu của bất cứ ai. Nó muốn loạn nhịp vì ai thì mặc nhiên loạn. Nó muốn hẳn nhói vì ai thì cứ tùy nghi nhói. Chúng ta hoàn toàn vô dụng và thừa thải trước những quyết định của con tim. Thế nên xin đừng truy cứu trách nhiệm nếu lỡ bạn không phải là chọn lựa đầu tiên lẫn ưu tiên từ nó. Tôi nhớ đã nghe đâu đó đoạn hội thoại của hai cái yêu nhau, khi ngồi hứng nắng bên khung cửa sổ quán quen một sáng hè gây gắt. Cô nàng hỏi chàng trai rằng, so với những người yêu cũ của anh thì cô ấy được bao nhiêu điểm? Chàng trai điềm đậm trả lời. Mười điểm. Trong khi cô nàng còn đang hấn hở ra chiều mắc cỡ. Anh cứ quá lời, em ngại quá. Thì anh chàng buông thêm một câu chậm rãi. Trên thang điểm 100, tôi cười phà thiếu điều muốn phun cả ngụm cà phê vừa uống, thầm nghĩ. Rồi xong, thế là kết thúc tức tửi một cuộc tình. Nhưng rồi vẫn giữ thái độ điềm nhiên, anh chàng bảo. Em có là không điểm thì em vẫn là hiện tại, là số dương, là hiện hữu. Còn những điểm số 90 100 nếu có chăng nữa đã là bản điểm trong số liên lạc thời phổ thông. Nghĩa là chẳng còn có thể khiến anh thi lại hoặc lưu ban, em hiểu không? Ừ thì có hiểu không? Đã là quá khứ thì dù trong ngần đến thế nào cũng đã là ảo ảnh. Có với tay nếu kéo cũng chỉ dơ vào toàn những hư không. Đã là người cũ thì dù lòng có yêu nhiều đến đâu cũng đã là dư âm. Thỉnh thoảng gọi thầm cũng chỉ nghe tiếng giọng lại khô khóc như mưa mùa nắng hạn. Tên người lẫn khuất vào gió trời, bay mất rồi. Còn gì nữa mà khen, hở hiện tại. Cho nên thay vì văn vặt cả hai vì một người thứ ba đã cũ, Sao tự bản thân không cố gắng sống gì nhau Để từ giờ phút này trở đi Hiện tại sẽ là duy nhất Và là hiện thân của tương lai Một nụ hôn trao nhau Và thời gian như đứng lòng Đón lấy yêu thương mong manh Tình yêu em trao anh Là ngàn vì sao rất xa Sao anh không thể nào đi tới Rất buồn chờ anh Trong tiếng mưa Anh có trở về như Trong giấc mơ Giấc mơ buồn Sẽ cho mình Gần bên nhau Những giấc mơ vụt bay Trái tim anh đổi thay Chỉ còn lại có em Với cuộc tình mơ hồ Tiếng mưa rơi tương đêm Yêu thương anh nhiều thế ước muốn có anh kề bên em đâu cần chi nữa. Một yêu anh yêu Em vẫn mong mai, dù cho trái tìm này đã chết đi theo anh. Từ... hết nổi. Luôn định sẵn có một người yêu nhiều hơn để rồi đau, còn một người yêu nhàn nhạt thì lại giữ được lòng thanh thản. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng, trong cuộc tình này, yêu ai trước, người ấy sẽ thua, và chuyển tình cảm, người yêu ít hơn mới là người làm chủ được mối quan hệ. Ngẫm lại thấy cũng buồn cười có điều buồn nhiều hơn chứ cười hỏng nổi. Vì đúng thật, cán cân tình cảm chẳng bao giờ bằng hẳn về hai phía, luôn định sẵn có một người yêu nhiều hơn để rồi đau, còn một người yêu nhàn nhạt thì lại giữ được lòng thanh thản. Thế nên buông tay là một động từ hết sức lạ kỳ, vì khi chia động từ này ở thì hiện tại Bạn được cả hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau Có người phía hoài cả một quãng đời son trẻ Mà buông hoài vẫn không dứt được ngày cũ Đến nỗi các khớp tay đã đơ hết cảm giác Nhưng vẫn còn nắm chặt lấy toàn những trống không Nhưng cũng có người chỉ một sáng tỉnh dậy Thấy lòng hết yêu là hết yêu Nhẹ hơn cả gió thu dần lá trên mặt đường sao sát Bởi với họ, buông tay chẳng qua chỉ là chuyện cầm lên được thì đặt xuống được. Đến cả con tim một phút còn thay nhịp đập mấy chục lần, thì huống hồ phải bận lòng đến cử động cô bàn tay lúc nếu, giữ hay thả buông. Yêu nhau cũng hệt như chơi kéo co, phải có lực dằn từ cả hai phía. Chứ một bên đã lơi tai Thì trò chơi chẳng khác nào Chỉ còn một người tự thu dây Về hết phía mình Rồi tự cuộn lấy bản thân Trong mớ rối đùi của tình cảm Tôi từng viết Khi người ta trẻ Người ta còn dư giả Những niềm tin trong lành nhất Để trao đi và nhận lại yêu thương Nhưng khi người ta hết trẻ Thì sao Niềm tin suy cho cùng Đâu thể hồi sinh từ tro tàn như phượng hoàng cháy kiệt cùng trong truyện cổ. Nhất là sau khi trải qua đủ nhiều những cái buông tay liệu còn ai đủ những lòng đang tay mình và một bàn tay xa lạ khác? Thêm một lần nào nữa. huống hồ những con mắt trần gian của chúng ta, chẳng thể phân biệt nổi đâu là yêu thương, đâu là qua đường, cứ xiên hoàng chọn nhau giữa thời đại hỗn mang, Nơi mà những giá trị ảo mang tên phù phím Được xem là thước đo đầu tiên để kết bạn, kết thân và kết đôi Viết lãm nhảm nhân một ngày thấy mình hết trẻ, hết niềm tin, hết yêu nổi Và đang hồ nghi phải chăng hai chữ yêu thương Chính là phân thân trá hình, độ lốt của hai chữ mắc mệt một mình. Một mình đôi lúc thật buồn mà cũng thật vui. Hình như riết rồi thành quen, làm gì tôi cũng thích một mình. Tối qua thấy đứa bạn rủ tụ tập coi trận tứ kết Euro, tôi lại lắc đầu và về nhà, đối diện bốn bức tường, lặng lẽ ngồi xem các anh bò tót vật lộn với gà trống Goley. Mười mấy năm nay lúc nào cũng vậy Thay vì tụm năm tụm bảy họ hét ôm sờm Thì tôi vẫn cứ một mình Với những cảm xúc riêng dành cho đội bóng yêu thích Phần nữa tôi có cái tật làm quá Và yếu tim thường trực Coi cùng thiên hạ mắc công bị kỳ thị Nên tốt nhất là riêng mình Mình biết riêng mình, mình hay Nhớ hồi xưa Thời còn đi học cũng thế, giờ ra chơi, bạn bè hào hứng xuống sân đá cầu, nhảy dây, lò cò, tạc lon, tạc dép gì đấy. Thì tôi lại một mình ngồi trong lớp và chớ hệ thiết tha đến việc chơi cùng đám đông. Đứng trên hành lang, nhìn xuống sân trường ngập nắng và bạn bè xiên hoàng vào nhau trong tiếng cười trong gieo đến lã lẫm. Tôi thấy mình thuộc về đâu đó xa lắc lơ. Có cảm giác nguyên cả ngôi trường tự chia làm hai nửa. Một nửa tất bật ồn ào thường khi và nửa kia dành cho mình tôi tự kỷ. Vậy mà lại lấy làm chui vì đứa trẻ 10 tuổi bỗng được sở hữu nguyên cả không gian riêng và giờ ra chơi một mình thơ thẩn quá ra là ký ức còn nguyên lành nhất mỗi lần nhắc lại chuyện áo trắng học sinh. Lớn lên đi làm Lại thích nhất những giờ tan ca khi trời đã tắt nắng Tôi còn nhớ con đường từ tòa soạn cũ ra bãi giữ xe Phải băng qua một ngã tư tất bật Và đi trên dĩa hè lát đá Có hàng qua sữa dịu dặt Mỗi độ trời chuyển mình vào thu Chẳng cần biết công việc hôm đó bề bổn thế nào Chỉ cần bước ra khỏi văn phòng Thả mình vào dòng xe cổ lướt nhanh Như những dòng suối len qua nhẹ hẳn còn bản thân là các sỏi nằm lại bên bãi bờ thư thả và điềm nhiên không chút bận tâm người xe hỗn độn trộn rộn chung quanh tôi cứ bước theo thói quen về phía hàng cây thơm lừng mùi qua sữa đợi sẵn đó là những giây phút hiếm hoi yên bình nhất của ngài Đọc bộ trên đường cười một mình và lẩm nhẩm bài thơ hai khu của Basho Trên con đường này, chữa mùa thu ấy, đi về không ai. Và thấy sự một mình đôi lúc thật buồn, mà cũng thật vui nhỉ. Điện thoại nhiều số liên lạc, vậy mà cuối tuần ở nhà lười nấu ăn. Lướt hết điện thoại, cũng chẳng biết rủ ai, đành một mình chạy lòng dòng thành phố qua những con đường mơ hồ nhớ, quên của ngày cũ. Đến chừng kim xăng báo gần cạn Thì tấp đại vô lề Mua ổ bánh mì không Xong chạy ngược về nhà Đổ sữa hộp ra chấm với bánh mì Nhai nhấp nhép tinh bột cho qua hết ngày tháng Một mình nên ăn gì Cũng chẳng còn quan trọng dở ngon Thế nên không có gì lạ Nếu khi yêu Tôi cũng thường đơn phương một mình Mối tình đầu của tôi chẳng hạn Gặp nhau trong một chương trình lễ hội của trường tổ chức. Cười nhạc thoáng qua vậy mà tôi ngẩn ngơ suốt thời áo trắng. Đến nỗi năm cuối cấp. Dù đã có kết quả mình được tuyển thẳng đại học, tôi vẫn kiên quyết đi học luyện thi trong sự ngỡ ngàng của ba má về sự siêng năng chất quốc của thằng con trai. Phụ huynh thì nghĩ chắc con mình muốn nếu kéo những ngày học sinh Chứ thật ra nào biết đi học chỉ là cái cớ để tôi được nhìn người ta. Như hai người xa lạ lướt mắt qua vài lần trong lớp học luyện thi mấy trăm con người. Giờ thì người đã xa hơn nữa dòng trái đất mà câu chuyện trơn phương một mình ấy vẫn thỉnh thoảng làm nhói tim dài nhịp khi lục lọi ký ức cũ xưa mà nhớ về. Mà đâu chỉ tình đầu hầu như những tình yêu làm tôi nhớ nhiều cũng toàn những câu chuyện chưa bao giờ bắt đầu nên không thể có kết thúc thứ cảm tình dụng vật ấy tôi giữ riêng cho mình mà người kia chẳng biết chẳng hay vì không có thứ tình yêu nào vừa chật vật lại vừa thành thật như yêu đơn phương chỉ lúc ấy bạn mới sống thật nhất với cảm xúc của mình dành cho người yêu thương Mà không sợ bị tác động hay trao đảo từ bất kỳ tình cảm đáp lại nào Còn những kẻ đang yêu có đôi có cặp Nhiều khi cảm xúc thật lòng phải giấu giếm ít nhiều Vui cũng không dám quá trớn Buồn cũng không gói ghém đi Vì không muốn làm bận tâm hay buồn lòng người còn lại Tôi chẳng cổ suý hay tự hào gì Về cách sống lẫn cách yêu đầy vị kỷ ấy Nhưng nếu bình yên thật sự mà chúng ta cứ lây quay kiếm tìm thực chất nằm ở chính bản thân, thì hà khớ gì phải cố gượng ép thêm một ai đó vào cuộc sống hiển nhiên đã đủ đầy dù chỉ có một mình của chúng ta. Bởi biết đâu có những chuyện trên đời vốn dĩ được sắp đặt như thế. Đến số mà còn có số lẻ thì huống hồ dâm ba số phận trên đời làm sao tránh khỏi bị lẻ nhịp đến bao giờ chúng ta hiểu ra bài học tự thương lấy mình mới là thứ hạnh phúc viên mãn. nàng là cánh chim cao lướt qua tôi lướt qua tôi chiều rông bão nàng là ngắt như mây trắng như mây cứu tôi ra cuộc thường khó. Cảm ơn em biết ơn em tái sinh môi cười. Biết ơn người lúc thân xa trái tim vẫn đêm phút giây đoàn viên tôi yêu em tim tôi son xa Em trắng đôi vai chang như mây có em đây cần gì nữa có cơn yêu sáng như chang anh chang đêm rằm nàng về trắng đôi vai trắng như mây có em đây cần gì nữa có cơn yêu sáng như trăng mây trắng đêm rằm sáng Thường nhớ quan đường Có những mối quan hệ đâu cần có tên Đâu cần gọi lên danh phận là gì Bởi sớm hay muộn Mình đều phải quên Mở mắt dậy đã thấy Manbunner Thấy những sân vườn trồng hoa quải hương ngay trước cổng Thấy những tòa nhà hiện đại phía bên này đường Thì dãy nhà cổ kính sẽ hiền hòa nằm đối diện ở phía bên kia Thấy thiên nhiên trong lành, thản nhiên nếp mình giữa cuộc sống tất bật nơi thành phố đông dân nhất nhì nước Úc. Thậm chí thấy cả quả đen nhẫn nhơ sánh đôi với bồ câu đi dạo chung cùng khách bộ hành. Thế là tự cho phép bản thân cũng trở thành một kẻ nhẫn nhơ. Nửa dội giả, nửa chậm rãi, nửa quài cổ, nửa hiện đại. Gắn tay phone. Và lững thững đi bộ nghe nhạc đổ bảo. Điều quan đường nhất là tình yêu em dành cho anh Mà có vẻ như thứ tình yêu quan đường ấy Lại rất thích hợp ở thành phố vốn dĩ cũng rất quan đường này Bởi gần 8 giờ tối rồi Mà nắng chiều vẫn còn trải dài trên sông Và in bóng trên đường Như thể hoàng hôn và bóng tối Không thể chạm được vào men buôn. Như thế thời gian vào lãng quên, không thể chạm được vào nỗi nhớ của hai đứa. quan đường như thế đó, mà có bao giờ buộc lòng hết chương? Cứ mù quán và cam chịu, như việc một mình đến thành phố này tìm nhau, hẹn nhau dưới chân đồng hồ lớn, Lúc đêm đã muộn và dòng người trong Melbourne centra đã đổ dần về phía nhà ga ở tầng hầm cho kịp chuyến train cuối. Đợi nhau, gần 12 giờ khuya, lòng nó đều đặn nhớ cũng giờ khác này. Nhiều năm về trước, ở quán bớt, đông nghịch người, hai đứa đã mơ hồ chạm môi nụ hôn đầu tiên và duy nhất, mà có lẽ đến khi xui tay nhắm mắt, chưa chắc quên được. Người đến, nó ngừng thở một tích tắc để thấy từ phía người bước vào có thứ ánh sáng như thắp vàng cả khu trung tâm thương mại giữa đêm. Người chạy nhanh về phía nó, nở nụ cười, khiến nó sẵn sàng đánh đổi hết tuổi trẻ để chờ được nhận lấy. Nó chỉ biết lẫy bẫy đứng yên tại chỗ, cảm thấy thân thể này tất cả đã dư thừa. Ôm chầm lấy nhau. Rất chặt, thật chặt, cái ôm kéo dài không biết qua mấy thế kỷ mà nó có cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều đã quá thạch hoặc tuyệt chủng biến mất, để nó lại gọn bẩn trong dòng tay người. Cái ôm đó sẽ tiếp tục là thứ nó mang theo suốt cả đời. Đã nhiều năm trôi qua, nó đã dần quen với sự thật rằng người vẫn đang sống tốt, rất tốt. Ở nơi này, trên con đường người đã chọn đi Nó từng đinh đinh không mãi mai nghi ngờ câu Xa mặt cách lòng Nhưng ngay lúc này, trong dòng tay người Cái suy nghĩ ấy hoàn toàn phủ phục tháo lui Nó chỉ biết nhìn người Và thấy mình như kẻ đang say Khi khóe mắt đỏ cây từ lúc nào Nhìn thấy nhau mà cứ ngỡ là ảo ảnh Chỉ muốn ôm chầm không dám lơi tay Sợ lại mất nhau như đã từng. Nó bắt đầu nhớ lại một người của lần đầu gặp nhau, chia từng mẫu bánh Jacka. Người của những khuya cùng nó đi chợ qua tìm mua cút mặt trời. Người của một ngày mùa xuân đi đếm ánh sáng từ trên cao. Người của những con đường lỏng gió chảy dòng cho vẫn chưa muốn dừng lại. Bởi chẳng nỡ phải về sớm xa nhau. Tiếng đồng hồ lớn gõ mười hai nhịp. Đâu đó trong lòng gian lời ca cũ. Em nên tin tình chưa bụi bao giờ. Mất hay còn chưa hẳn khác nhau đâu. Cuộc gặp này thật ra rất quan đường. Nó chưa từng nghĩ tới. Thậm chí nó từng tin và chấp nhận một cách buông xuôi rằng. Hai đứa đã lạc và lạ mất nhau. Kể từ khi mỗi đứa sống khác dưới hai khoảng trời Nhưng cuối cùng Thì hai khoảng trời đã trở thành một Khi nó sang đây Chỉ tiếc là hai trái tim chẳng bao giờ có thể chung cùng một nhịp Người bảo Đừng hỏi chúng ta là gì giữa bề bộn đời nhau Nó chỉ biết cười Có những mối quan hệ đâu cần có tên Đâu cần gọi lên danh phận là gì Bởi sớm hay muộn Mình đều phải quên Nhưng cho dù không gọi được thành tên Thì những khoảnh khắc như thế này Và từng thế này Nó vẫn sẽ nhớ Dẫu cho mai này Có mất đi tất cả Những chỉ dấu đưa lối về lại ký ức Thì khuôn mặt người Nụ cười tươi Dòng tay ấm Vĩnh viễn nó khắc cốt ghi tâm Bởi vì người đã ở lại Mãi trong trái tim này dù chỉ còn như một ảo ảnh, thậm chí ám ảnh, bởi vì người là người không thể thay thế được, không bao giờ. Có những điều đã rơi xuống theo từng tờ lịch treo tường, mất đi trong dòng quay của năm tháng, nhưng cũng có những điều cứ lưng chừng không bao giờ mất, cũng chưa hẳn là còn, như sự hội ngộ đầy lấp lửng tối nay. gặp lại nhau để biết đôi khi tình yêu chỉ là chuyện quan đường. Nhưng sự trân trọng và thân gần mà chúng ta từng có cùng nhau sẽ luôn là một điều thật nhất trong cuộc sống này. Vậy nên, nếu khái niệm duy nhất không thể có thật trong cuộc sống nơi mọi thứ đều chóng dánh thay nhanh thì chỉ xin được là người thật nhất trong tất cả thứ cảm xúc na ná yêu thương mà hai đứa từng trải qua. Để sau này mỗi lúc trời trở gió Mỗi lúc đồng hồ gian 12 giờ Và mùi son ra ria Thoảng nhẹ trên phố Chắc chắn sẽ còn nó chờ người Không cần người nhớ lời hứa cũ Không cần người quay về Để nhắc lại chuyện xưa Chỉ cần biết là Có một người vẫn qua đường như thế Vậy thôi Đã đủ lắm rồi